Anh còn chơi hoa vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân Thế thì anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân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 Đến bên em ngồi thì thơm khẽ hát câu tình yêu chiều sâu Mỗi khi xuân về là mong môi em nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ bên em ngồi thì thơm hát Bọ một chiều, chiều xuân như thế, nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây, mùa xuân tình Có bao giờ trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng, hoa đào tươi như thủy nhiêu, như mùa xuân này. vàng rựcỡ đến bên em ngồi vì ăm sẽ hát câu tình yêuôi chiều thôi mỗi khi xuân về là mong môi em nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. e coa vui e Courtney oh, oh. News! No chưa tràn tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng kia một xuân đang đến khắp trời xuân xa nhịp xuân đến nghe tô đẹp thế xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân nhà văn vui ta nhau hỷ xiếu mừng ngày đầu năm an phú phát tài người người gấp nhựa diễn máy xuân đang tươi xuân đồng say Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương như quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạo rã mùa xuân nao nao đất trời với mùa xuân bánh cao ta chút nào như về đẹp nhất dòng nhớ. Đôi niên vai nhịp nhàng thắm tươi dưới nắng xuân trăm bông hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời Còn nụ cười nở chết môi nhân thế ai mong đời xua sang thấy trong lòng như chứa chan tiếng pháo vui vang đón nơi rộn ràng kia một xuân đang đến khắp trời xa nhịp đến nghe mộc chén tô đẹp thế xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân nhạc trên vui ta chúc nhau ly xiu mừng này đâu là mình thơ tài người người gặp nhiều duyên may quyên hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương lòng giờ ta mùa xuân nao nao kết với mùa xuân bánh cao xa chút nào như về đạp nắng lòng yêu đôi miền hương sóng thắm tươi dưới nắng xuân trong bóng hoa đang tình còn mùa xuân đem vui đất trời còn nụ cười nở trên môi nhân thế ai mong đời xưa Son đem bui đất trời còn nu cười nở trên mỗi những thế ai mong đời xưa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 Xe đâu có đưa dâu. Bằng lòng đi em bên mãi tranh nhiều. Về đây người quê chỉ có tấm lòng có chi Ba la đi you and. Oh we go hoa tim dòng sông nước chảy Em thấy em nhỏ xíu Nhỏ xíu anh Buối quá sắp con ơi, nhà trai thì hăng hai chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân tán câu bên lâu, ta thúc sùm vậy cho ngất ngày trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, rồi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng à sáu. Anh tính cứ chờ rồi tôi với anh nay mừng xuôi. Ông Suy đang nói với bà Suy Dẫu với sẻ hiền xứng lửa lại vừa đôi Ngày hôm nay chuyện sắp nhau nó xong rồi Nếu tiếng tôi mận thất luôn tiếng chỉ với tôi Trăm năm duyên tình vững bình Hương nhau để chọn đời chung sức xây ngày mai Tương lai chung một hướng đời Cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng người Cho nhau môi mặn duyên nồng Cho nhau nụ hồng con chính nguyên vơi vơi Sáng năm cho đời một tin mừng Con cương đầu lòng là một bé trai thật là ngoan con ơi nhà trai thì hăng hai cho bên gái kém gì đâu ngày xuân ta há câu bền lâu taú dùng vậy trong ngất ngay trời mây bà hai đang nói với thầy Tam tôi tên năm này tôi cưới luôn cho thằng là ăn tên cứ trò đổi tôi giấy anh đây mừng xu ông tôi cũng đang nói với bà xu đâu gái dây xuân quá trời xu Rồi ngày hôm nay chuyện sắm nhõ nó xong rồi, nếu tiến mình tên chuyện chỉ giai tôi nghe. Yeah. Chấm năm xin tình vững bền, nhau để tròn đời chung sức xây ngày mai. Đường lái chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau mối man hương cho nhau nhu hồn còn trĩu nguyên. Phân. con cưng vào lòng là một bé trai thật là ngo Ô vui quá xa vui Ô vui quá xa vui Ô vui quá xa con ơi m con cô dâu hai ông bà hân xúc hết như nhau hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lâu chén rượu này tôi chúc cho đàn trai chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà nè ăn tôi mời ăn một chén nè cô xấu cũng ly ta rõ ràng riêng năm này tôi chúc cháu san la Chúc truyền lý này, này tôi chúc gái trai nhắn Chúc hết làng ta đều ăn tết mà răng răng Yo! Xin mời cô bác ta cùng giải kháng Cứ uống mừng xuân sang Quê mình kháng trang Từng bừng gã cứ khiến tôi cũng rộn ràng Ba nhà mình mối cho ấm ấm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây. Đám cưới vui ai đâu có mà la Nè ăn tấm nhìn hoài chi chi xấu. Tùm đi giối ba đi cái đã. năm này anh đám cưới cho con. Chứ sang năm rồi án cưới tiếp cho vui. Trong của lòng ta là không có tuổi già. chúc cho đàn trai, trên chữ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh tám nhìn ngoài chữ 7, nè cô 6 cùng lê ta rỗng rẽng. này tôi chúc cháu tăng làng. Chư điên này tôi chúc gái già hết làng ta đều ăn tốt mà rần rần. cùng giải kháng cương mừng xuân sang về mình kháng trang sân bừng đã khơi khiến chúng tôi cũng rộn ràng nằm ở quá ăn nằm ở gió năm mới mừng anh ra trên đè sống qua nhà mái mối thơm em cái tình già only lại lại tôi hết rồi đây Đám cưới vui đâu ai có mà la rầy. Nè anh tắm nhìn quay tí tí xấu. Tùm đi với ba vui đi cái đã. Suông năm này anh đám cưới cho con. Sang năm đôi anh cưới tiếp cho vui. Suông lòng ta đều không có tuổi già. Suông năm này anh đám cưới cho con. Sang năm rồi ăn cưới tiếp cho vui, trong của lòng ta là không có tuổi già. ở đô thành nhờ đấy em sống không quen đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn về đây mình cười nhau luôn về đây mình sống vui hơn về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn công ai thương mình bằng tìm mãi đứa đâu anh công ai cho mình tình yêu em có cho anh về đây mình sống như tiên một con thuyền trắng trông ngươn một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn tì. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể Mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về Em là mây mười hướng, còn anh là trăng, là bơm anh Đi nơi đâu anh đi, nơi đâu là em ở đó Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng Nhận em đưa anh đi, em đưa anh đi, em đưa anh về Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi anh Phúc em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh Em sẽ về cùng đi trên khắp quê hương xem quê ta nằm ôm mây trong nắng trong về đây mình thấy quê hương mình đang rộng lớn thành dòng ngang một cõi mây mang một túp lều cho con tàu cùng đi trên khắp sân ga sinh ra trong đời làm gần được khách đi xa. Tàu đi tàu bó quê hương tàu đi tàu vẫn đi xa tàu, đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cười nhỏ luôn về đây mình sống vui hơn. Về đây mình có nhau luôn chẳng bao sợ buồn. Không ai thương mình bằng tím mai đứa đâu em. Không ai cho mình tình yêu em có cho em. Về đây mình sống như thuyền một con thuyền trắng tinh ngân một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn tươi.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 Em theo ai về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong Về nơi mình thấy quê hương mình đang rộng lớn thành ngang một cõi mênh mang một tấc trời quê. cho con tàu cùng đi trên khắp sân ga, xin ra trong đời làm thân đưa khách chia xa. Tàu đi tàu bỏ quê hương, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. sang bao cô nàng niềm cười rạng rỡ chuyền ném chơi vào ánh sáng anh sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn Sai sai lên nương mơ, hiên nếm chơi về bên mây, bên hiên lành suối mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thời, tuyền hoa ơi dừng thôi. Làng quê ta nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chuẩn mang say đâu chế phấn đôi môi hồng. Miếng tươi quê tươi ta Chờ phố xưa thành phố mới Dược em về con nước mừng vui Dược em về cho bên người ơi Huyền hoa thôi Trên sông trắng sáng cưới nhau về ta chứng hội vui trên sông dài huyền hóa sáng báo cô nàng miệng cười xinh xắn. Truyền trôi vào ánh sáng anh sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi về bên vui. Nơi hồ quán tiếng hót em vang cả dòng sông dòng sông xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên những mơ thuyền ném trôi về bên mây bên nhìn lành suối mái trèo vui bên thanh bình ta sống thành thôi thuyền hoa ơi dừng thôi Tương xưa hôm nay vui quá, đưa em về trên chiếc thuyền hoa, trần mang dây đâu che cánh, đôi môi hồng anh cười tươi, tươi ta. Chờ phối qua thành phố mới, Dước em về con những mộng vui, đưa em về cho bên người, biển hoa ơi. Chờ quê xưa thành phố mới dựng em về con nhớ mừng vui dựng em về cho bên nhìn ơi huyền hoa ơi thôi đến bên em. Dáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mong anh cũng cho đời. Dáng xuân tuyệt vời. Mong ai dám cho đời, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ vuốt say gặm gớm Mùa xuân muôn hoa sắc hồng Tiểu xuống gió xuân nâu cháy Người cho mỗi ai ngàn Người đến cho tình em trợt mơ Muôn hoa thôn thương Mang anh phúc cho đời Nhớ nghe miều Mà say đắm cho đời Hồi từng nụ hôn yêu thương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 Mùa xuân muôn hoa sắc hồng Chiều xuống gió xuân đồng cháy Người cho mỗi ánh ngơ ngàng Người đem cho tình nhân trời mơ Muôn hồn thơ Mang anh cùng kết vời Nhớ nghe miêu Mà say đắm cho đời Ôi từng nụ hôn yêu thương Xuân đã đến bên em Giang Xuân tuyệt vời Xuân đã bên người xin người ai cùng em vui xu Rồi hơi bạn bè xa xứ hay đón Tết vui xuân cho dù miền đất lạ Tết này không được về thăm quê Những nơi đây tình người, đồng bào ta kết đòn Thâm chúng tới quê hương lọc đầy nhà Xuân vui lòng ngập tràn, đi đón hội đầu xuân Tết này vui trên miền viễn xứ Vì có bà con thiệt đón mừng xuân về Tết này đem gạo thừa nơi xứ người vì ta dời quê mong ước kiếm thân nhiều tiền Chúc nhau trên bước đường tương lai Ngày mai huy hoàng hạnh phúc về Việt Nam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 Đến này đêm giao thừa nơi xứ người, vì ta rời quê mong ước kiếm thân nhiều tiền, chúc nhau trên bước đường tương lai, ngày mai huy hoàng hạnh phúc về Việt Nam. Chúc nhau trên bước đường tương lai, ngày mai huy hoàng hạnh phúc về Việt Nam. Đời công nhân nên bao năm sống tha hương, làm thuê xa xứ nên bao năm vẫn chưa về. Nhiều khi tin báo dâng trong lòng cay đè, nghe tâm hồn nao nẻ lòng lại càng thương nhớ quê. Đời tôi công nhân nên tôi quen sống cô than, khổ đau cay đắng nhưng tôi không có ngại ngần. Đời tôi công nhân nên tôi không ngại khó khăn, bước chân mỏi phong trần dù rằng đời lắm gian truân. Bao năm tôi vẫn lo làm ăn, vẫn ước mơ giàu sang dẫu khó khăn luôn sẵn sàng. Bóng sao cha không còn phải xây, mẹ không phải trông cây buồn này sơ sáng tay. Thu qua xuân tới rồi hạ sang, trứng luộc sao rang đứng bắt cơm luôn vội vàng. Bao đêm khi gió đông lạnh sang, tôi vẫn cày như trâu trong đêm thâu mưa lạnh căm. Ai tôi công nhân nên bao năm vẫn cô đơn làm thuê xa xứ nên tôi đâu dám mơ nhiều dù ai đép đối nhưng tôi vẫn thế thôi vẫn bước đời phong trần vẫn làm lụng như kiếp trâu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 Bao năm tôi vẫn lo làm ăn, vẫn ước mơ giàu sang dâu khó khăn luôn săn sàng. Bóng sao cha không còn phải xây, mẹ không phải trông cây buồn này sơ xác tay. Thủ qua xuân tới rồi hạ sang, giao chứng luôn sao giăng bắt cơm luôn vội vàng. Bao đêm kỳ gió đông lành sang, tôi vẫn cay như châu trong đêm thâu mưa lạnh căm.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 Chơi vào son hoa cười thắm trên môi người Cầu cho khắm gần xa muôn nhà sống trong a chom chọn nắm. Mừng người thêm sáng rầu, bước đứng mãi thiên thần, muôn loài hát ca chào Chào mùa xuân ơn bước sân tới vui cuộc đời. Từ nay ta không còn trông ngóng người tương ai, mừng năm ấy khơi ngọn lửa hồng ấm môi. Tiếng ca, tiếng cười, điên đàn cứ diu bay mỏi nơi. người thêm sáng rầu, thức mãi thiên hà, loài hát ca chào Ta không còn chống ngóng người Từng ngày mừng năm mới Côi ngọn lửa hồng ấm hôi Tiếng ca, tiếng cười Điếng đàn gương chiêu dít Bày mọi nơi Mười người thêm sang giàu Phước đứng mãi biên thăng Muôn loài hát ca chào xuân Mười người thêm sang giàu Phước đứng mãi biên thăng Muôn loài hát ca chào xuân tràn bình bên nhau bao đứa đang được gâu đi xem hoa kia nhìn chung nó cứ ôm nhau hôn nhau Ô sao gà tổ tô? tôi ép A đi với ai tôi cứ ở nhà cao thì nâng chén lên ta cùng mồn ba rồi uống ít tôi không mà lại quên hết đường về Khi chưa anh xong rồi lại say mết tè lẻ, lẻ nhè, ngày đầu năm chơi đi qua đà, giờ ba bia ít thôi cũng mà lại ngồi ôm cây ven đường là sóng con ao. Máu đang mưa hú đi xem phá hoa kia, nhìn nó cứ ôm nhau nhồi sao gà tồ, đôi em à đi với ai thôi xưa à, nào cùng nâng chén lên và cùng mộn hai ba dô. cục nhau hai chữ sang dầu một năm may mắn luôn ngập tràn bình an bên nhau mà nửa nắng nữa rồi đi xem phá hoa kìa nhìn chúng nó cứ ôm nhau hôn nhau ơi sao gà tô? tôi ép a đi với ai tôi cứ ở nhà nào thì nâng chén lên ta cùng 1 2 3 uống đi tôi còn mà lại quên hết đường về chén anh xong rồi lại say vết tè Nam chơi đi qua đàng giờ ba bia ít thôi không mà lại ngồi ôm gốc cây bên đường la sóng bọn ông. Mau đưa đang đưa đi xem hoa kìa nhìn chúng nó cứ ôm nhau ôm nhau sao gà tồ tôi ép mà đi với hai tồ xưa à nó cùng nâng lên ta cùng mộn hai ba dô. a con 2 3 zo os Xa nhau ai nói lòng mình chẳng muốn Đi đâu hay sống phương trời nào Năm sau xuân đến ta xuân vầy Đi đâu hay sống phương trời nào Năm sau xuân đến ta xuân vầy Nam di sai co tan quan am nam dau chang ve cứu sinh tha nơ xin hộ mọi tướng dân muốn dân khâm khá Chào đón ngày tên cổ truyền. Muôn nơi đây mình tôi nhớ nhà đã nhiều năm qua về quê thăm má bà. Ngày rời quê lẻ ra xuân tiến Quên con hay vững vàng. Dặn dò con đừng chùn bước chân. Lõ tương lai nơi người. Đã qua biết bao mùa xuân. Con vẫn chưa có lâu Về tha Bao bông hoa luôn khoe sắc cho đời. Tiếng hát cất lên ta đón xuân sang. Bao em chưa khoe em mới tươi cười. Cùng chào mùa xuân đến. Xuân an khang, xuân tài hoa. Kính chúc muôn nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Ai cô nương mong sớm đường. Ta hô để cùng mừng mùa xuân xa. Xuân ngan khang xuân thay hoa, Trịnh trung muôn nhà luôn an lành sung túc. Xuân vui tươi xuân đến rồi, Tiếng trống tưng bừng chào đón mùa xuân, Xuân nhiều thương quê hương hồng. Nhánh mai trên cảnh đang mình trong nắng, Xuân vui cả ta chung mừng, Chúc các muôn nhà đều đều tươi vui. Bao bông hoa luôn khoe sắc cho đời. Tiếng hát cất lên ta đón xuân sang. Bao em thưa khoe áo mới tươi cười. Cùng chào mùa xuân đến. Xuân an khang, xuân tài hoa. Kính chúc muôn nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Ai cô đơn mong sớm đường. Ta ngồi để cùng mừng mùa xuân xa. Bao bông hoa luôn khoe sắc cho đời. Tiếng hát cất lên ta đón xuân sang. Bảo em thưa khue áo mới cười cười. Cùng chào mùa xuân đến. Xuân an khang, xuân tài hoa. Kính chúc muôn nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Ai cô đơn mong sớm đường. Có để cùng mừng mùa xuân sang.